Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi không muốn thiếu nợ anh Cô nói Anh níu lấy cổ tay cô Đem tiền trả lại cho cô Nắn các ngón tay cô Muốn cô phải đem tiền cầm lại Ôn hòa điềm đạm mà nói Tôi không muốn em hoàn lại Em không thiếu tôi cái gì bất quá là chén trà mà thôi ngoan ngoãn thu về đi Đứng ngay cả việc nhỏ này cũng để ở trong lòng Nghe hiểu chưa Cô không hiểu Rõ ràng thiếu tiền anh tiền trà cũng không nghĩ anh thật là có ý tốt thế nhưng biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn ấy tràn đầy thành tâm hại cô nói không nên lời xác nhọn để thương tổn anh cứ như vậy nhá như thế này theo tôi ngồi cùng chung bàn cùng nhau uống rượu tôi đi trước chào hỏi khách khứa trước anh vỗ vỗ tay ngón tay lướt qua khuôn mặt đang dựng sở của cô sau đó rời đi khuôn mặt sở tiểu tinh lúc đỏ trắng một lòng thất lại anh ta vậy mà trước mặt mọi người chạm đến cô Ô, anh ta cho rằng mình là ai vậy? Quả thực phân biệt cuộc sống khá giả. Hơn nữa vượt lên trên hết, chính là cô không có lập tức đi ngăn cản anh lấy lòng, cô luôn luôn giam cầm trái tim vậy, mà vẫn phẩm cảm giác được sủng ái, thiếu chút nữa mê hoặc tại ôn nhu không thật của anh. Cô đã không chỉ một lần đối với anh có phản ứng không tốt này, cô cảm thấy sợ hãi, sợ trái tim cô mất đi sự phòng thủ chặt chẽ có trừng mực. Không được. Cô phải đi, tiệc cưới nên làm, nên làm đầy đủ, bọn họ chuẩn bị cho tốt, cô hẳn là phải có khả năng rời sảnh đường rồi. Cô không muốn gặp lại Long Kỳnh Vũ, không thể để chính bản thân mình rơi vào sữa sự mê hoặc. Cô chuồn ra khỏi sảnh đường, cũng không quay đầu lại, đơn độc xuống lầu tìm quản lý kinh doanh khách sạn thanh toán chi phí mà đã đặt chỗ. Tính trước ngày mai, sẽ đem bảng chi các khoản tiền chắc chắn đã chi ra và các khoản đưa đến tập đoàn tài chính Long Thị của anh rể trả về cho anh ấy. Sở tiểu thư, đây là sổ ghi chép. Quản lý trần của khách sạn Lệ Thủy tuổi vẫn còn trẻ, lại đẹp trai, mời tiểu tinh đi vào phía trong phòng làm việc của hắn, cùng cô kiểm tra đối chiếu sổ kế toán. Hắn nói với cô, rất có hảo cảm. Đối với cô đặc biệt khách khí tự mình đến thiết đãi hồng rượu. Sở tiểu tinh nhìn sổ kế toán thấy không có gì sai, liền ký tên, bưng ly rượu uống hết sạch, nói Tôi đi trước, sáng mai sẽ chuyển tiền và tài khoản, anh nhận được nhớ gọi điện trở lại báo cho tôi biết Tốt, cảm ơn anh Quản lý khách sạn nhận lấy tờ đơn đã ký Cô đứng lên, hắn đích thân đưa cô đi ra văn phòng, lễ phép tính hỏi cô Cô sao không lưu lại cùng tham sự tiệc rượu mừng Tôi còn có việc gấp Cô muốn chạy trốn thoát khỏi Long Kỳnh Vũ Đây là việc gấp Đến gần cửa chính khách sạn Trần quản lý không đợi cánh cửa mở ra Đã tự tay vì cô mở rộng cửa Theo cô cùng nhau đi ra ngoài Sở Tiểu tinh nhìn trước mắt Là một đài phun nước vô cùng tráng lệ Lúc này mới nghĩ Đến cô tới khách sạn Lại đi nhở xe của ba ba Cùng ba mẹ đến đây Hiện tại cô nên ngọn xe taxi mới được Tôi có thể kêu xe chuyên dùng của khách sạn tiễn cô Quản lý vừa chủ động Lại nhiệt tình mà nói Không cần Tôi có thể tiễn cô ấy. Thanh âm của Long Kỳnh Vũ đột nhiên xen vào. Sở Tiểu Tinh cùng quản lý khách sạn đồng thời quay đầu lại, trông thấy Long Kỳnh Vũ thong dong xuất hiện ở phía sau bọn họ. Trần quản lý nhìn dáng vẻ của Long Kỳnh Vũ, không cõi hướng về phía Sở Tiểu Tinh hỏi. Vị này chính là bằng hữu của Sở Tiểu Thư. Anh ta... Sở Tiểu Tinh ngập ngừng do sự nét mặt của Kỳnh Vũ dường như mong đợi cô nói đúng. Cô vứt sang một bên sắc mặt ấy, nói... Điều này không phải. Đương nhiên, chúng tôi là người trong nhà. Lòng Kình Vũ ngay lập tức tiếp diêu. Ngay trước mặt người thứ ba đem quan hệ hai bên nói xong càng gần một tầng. Trần Quản Lý đành ngậm miệng, để ý đến thái độ thù địch của Long Kỳnh Vũ. Đoán rằng, sở tiểu tinh là hoa đã có chủ, đành ngậm ngùi nở nụ cười cứng nhắc thức thời mà lui vào trong khách sạn. Vậy mời hai vị đi thong thả, chào tạm biệt. Sở tiểu tinh có điểm hoa mắt chóng mặt nhìn long kỉnh vũ. Anh sao lại xuất hiện lúc này? Tên kia mê đám sắc đẹp của em. long kỉnh vũ thấp giọng nói, trên giọng nói lộ ra sự tàn nhẫn. Anh mới là mê đám sắc đẹp của tôi. Sở tiểu tinh trồng chốc lát, nhất thời nhanh miệng, đem lỗi lầm ra cho anh. Nhưng ngẫm lại, cô nói như vậy rất không thích hợp. Cô không nên để lộ là đã nhìn ra anh đối với bạn thân mình có dụng tâm kín đáo. E rằng giác bất mê người, người tự mê." Ít hầu anh phát ra tiếng cười thấp thuần túy, ánh mắt mê người ngắm cô. Sở Tiểu Tinh cực kỳ sợ ánh mắt đầy tình cảm của anh, Hãy cô choáng váng đầu óc kịch liệt, rốt quát rời đi cửa khách sạn, tự mình làm đi gọi taxi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net